t r ư ờ n g một có án rồi có án rồi đạo nhân kỳ quái cưỡi trên lưng r ồ n g mặt heo lại quát lên ra chịu chết đi có án rồi là vụ án gì là tử thi trong phòng hay là người chết trong tủ Giữa cục là án c h ặ t đầu trên lầu hay là người không đầu đi lên chợt nghe tiếng quát này lạ bạch ái lại hoàn toàn ngỡ ngàng có án rồi án xảy ra thế nào chịu chết ai đáng chết người hét lên là ai sao hình dáng kỳ quái như vậy mà vật cưỡi lại càng hiếm lạ hơn rồng nhất thời lạ bạch ái không phản ứng kịp heo sau đó hắn lại chỉ vào mũi mình ngập ngừng hỏi đạo nhân kỳ quái kia ngài bảo tá không đạo n h â n kia hùng dữ quát ta bảo hắn hắn lại dùng tháp đồng nhiều cạnh khớp nhọn chỉ một cái hắn chỉ vào bên trong nhà trọ tận cùng bên trong nhà trọ nơi đó chỉ có hai người một đứng một nằm một trên giường một trước giường người trước giường chính là thiết bố sam vải c u ố n trên người hắn đang rách toác cả người thiết bố sam cũng hoàn toàn căng cứng cặp mắt sâu không thấy đáy giống như là bị lửa địa ngục thiêu đốt nghiến răng nghiến lợi giận dữ trừng mắt chạm vào là nổ tìm người để cắn giống như một khi hắn ra tay không phải là sao tài đánh nhau mà là xé rách đối phương lột da đối phương ăn thịt đối phương hút máu đối phương đâm thủng đối phương biến đối phương thành trao bụi mới căm lòng Là là và bạch ái không biết biết Hạ cáo không phạm thì ái người tới là ai Hà phạm và diệp cáo thì biết. bọn họ đã từng gặp một con rồng mặt heo đám dây mặt người và đạo nhân đội mũ sát kia người tới đương nhiên chính là ngũ liệt thần quân trần mịch hoan của tứ phân bán đ à n có điều diệp cáo và hà phạm cũng không hiểu là xảy ra vụ án gì vì sao ngũ liệt thần quân sớm không tới trễ không tới lại đến đúng vào cái lúc này g i ữ c của có liên quan gì đến ám khí trải đầy nhà trọ và những người mất tích kia hay không Tại sao hà ắ n công khai khiêu khích thiết bố Sam đó? Nơi xa trên núi, đỉnh núi được ánh trăng chiếu dọi, trở nên nhột nhạt, thấp thoáng vang lên những tiếng lại khai khiêu thiết chiếu dọi khích được g kêu thấp Sam xa trở bố đó? o gào sao? Lão ngư thế nào? thê thảm. tiếng thét thú, tiếng thảm tử Tiểu thì thế hay bình hay không? họ Hạ kêu Đó đang đâu? có là là người? Công an ngư Bọn của của dư ở phạm không biết diệp cáo cũng không biết có lẽ bọn họ chỉ hiểu một chuyện Bọn họ gặp quỷ trải qua một đêm bóng quỷ lượn lờ như vậy trong tâm linh kinh hãi của bọn họ sợ nhất vẫn là gặp quỷ g i a n g của thiết bố sam phá dài một tiếng va đập dày đặc đó đương nhiên không phải là vì sợ hãi mà vì run rẩy mà bởi vì sát ý cuồng liệt trong lòng hắn là bạch ái hoàn toàn không hiểu giữa họ có thù sâu hận lớn gì hắn luôn cảm thấy giữa người và người vốn không nên có thù hận như vậy hắn vừa thấy hai người đối diện trong lòng liền đã có ý hòa giải vì vậy họ khan một tiếng rồi nói hai vị xin bớt giận hãy nghe ta nói một lời Là loạn lão lại là này, ngài Nhà này nhà bạc biết. bé bị bản biết bực bội, bình đại cách ca cưỡi có của chúng cả cả cũng cho có chút có chút Cái ái náo tránh nói. rồi. đi người. mọi người khỏi hơi hơi tìm thể trọ ta một Trong trọ ít nhất mất tĩnh. gì? đêm nằm không nhỏ không khó rồng Ngay nương nguồn ngang, rằng xuống nên Vị Vậy đã đã đâu. đã đều quỷ sợ ngũ lệ i thần t quân vừa nghe mày tóc đều dựng ngũ quan vặn vẹo giận dữ hét lên với thiết bố sam người lại làm chuyện tốt gì rồi thiết bố sam không trả lời hắn đột nhiên khom lưng khom người n g à y lúc này tư thế của hắn giống như là c ú i người muốn xông ra trong miệng đ ố i tiểu nguyệt không ngừng lẩm bẩm nàng giống như đang thấp giọng nói chuyện với thiết bố sam nhưng ngữ âm rất thấp đến nỗi không ai nghe rõ nàng đang nói gì Nàng hẳn là đang khuyên nhủ thiết bố Nhưng một người yếu đuối như nàng, làm thế nào khuyên được một người hung mạnh mẽ như thiết bố là bạch ái nhìn thấy cũng không đành lòng, khuyên này, hắn bởi vì tự ti trên người mình phát ra một mùi hôi nồng nặc, lại luôn cảm thấy mình dơ bẩn, vậy cho nên tính tránh nóng nảy, ngại là làm Là giải. thiết thế thiết bạch thấy thiết thúc thúc phát hôi thấy cho khi khó khỏi hơi này, hãy... lại đuối được Sam. Sam? Sam ra yếu vậy vậy một một tiếp tục tự ti một ái bởi mùi bố bố bố mẽ cảm dữ dơ vì vì Vị trong lỗ mũi lớn của ngũ liệt thần quân phát ra một tiếng xì hắn là thiết bố sam thiết bố sam đã sớm chết trong mãnh quỷ động rồi nơi này làm gì có thiết bố sam hắn không phải là thiết bố sam lần này là bạch ái lại s ừ n g sốt vậy hắn là ai hắn sao chiếc mũi đỏ của ngũ liệt thần quân rung động giống như lại muốn nói mấy lời khó nghe ngay lúc này thiết bố sam đột nhiên nằm xuống nhào tới bởi vì hình thể thiết bố sam to lớn cộng thêm khắp người cuốn đầy băng vải động tác luôn có vẻ chậm chạp và l o ạ n t r ọ n g nhưng lần này hắn gần như vừa nằm xuống đã đến trước người ngũ liệt thần quân hắn vốn ở bên giường đỗ tiểu nguyệt trong nhà trọ hắn và ngũ liệt thần quân cách nhau một mặt tiền nhà trọ chính giữa còn có la bạch ái diệp cáo và hà phạm ngũ liệt thần quân thì đang ở bên ngoài cửa lớn không biết làm thế nào thiết bố sam chỉ nhào tới một cái Cũng lại không thực nhào xuống, lại lướt nhào như sự ngã xuống, giống rắn u lại q ai d ệ p Phạm cáo. Bạch Ái Hà và một vù La i t ế ngờ đã đến n trước ư g i liệt ngũ thần quân, sau được ó bắn tắp, lên thẳng n g cả ờ i liệt kia. đứng đến mức thẳng ngũ thần quân, gần sát con rồng mặt heo kia. Nhanh đến mức không thể nào tưởng trước mặt sát mặt thể t heo ư n g ũ n nhanh đến nỗi quái gì. Không ai ngờ g gì. ai được quái thiết bố sam luôn có vẻ chậm chạp lúc này lại hành động nhanh chóng như vậy quái như vậy chớp nhoáng như vậy ngũ liệt thần quân hiển nhiên cũng giật mình hắn phản ứng chậm một chút thiết bố sam vừa đến hắn cũng lách người nhảy xuống khỏi lưng rồng giống như hắn sợ người ta làm tổn thương vật cưng của mình hơn là tổn thương chính mình mặc dù nói nuôi dưỡng một con rồng làm vật cưng thực sự hơi lạ lẫm nhưng mà hình dáng vẻ thương tiếc của ngũ liệt thần quân đối với nó quả thực giống như là đối xử với vật cưng hắn từ trên lưng rồng nhảy xuống vừa lúc đối diện với thiết bố sam người ngũ liệt thần quân dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương muốn nói gì đó nhưng lại dứt khoát không nói chỉ đánh ra một t r ư ờ n g thiết bố sam nhìn chằm chằm vào đối phương cũng không nói chuyện một quyền đánh lại Thân liệt thần rất một thiết thấp một Một thiết một tiếng hình cành như sánh hắn hơn đánh không quân ngũ lớn Ngay người cồng cũng đoạn quyền này với ra cao cả của Sam Sam So độc bố bố không tạo gió không nổi bão thậm chí có phần chậm chạp nhưng một quyền đánh lớn tới như vậy ngũ liệt thần quân lại giống như gặp phải đại địch hắn hạ người đứng tấn bật hơi cao rộng lập tức biến chiêu một phân thành hai hai bàn tay lớn giống như quạt lá cỏ tay trái ấn vào lưng tay phải lòng bàn tay đánh ra một t r ư ờ n g nghênh đón một quyền không tiếng động đó chỉ nghe một tiếng bột trầm thấp xoẹt một tiếng ngũ lệ thần quân đột nhiên biến mất thân thể của hắn lớn như vậy bỗng dưng không thấy nữa nhìn kỹ lại nguyền lai cả người hắn đã bay vọt qua lưng rồng rơi xuống cách đó bảy tám trượng ngửa mặt chống tay xuống đất thở hồng hộc một hồi không bỏ dậy nổi hóa ra hắn bị một quyền của thiết bố sam đánh bay đây là quyền gì đây r ư t cục là quyền pháp gì lại lợi hại như vậy Có thể ẩn giấu được sức chế được thể sát thương một liệt thần tử tứ mạnh như như phân ẩn gần quyền ngũ quân, bán đàn, giấu đã áp mẽ vậy, dù nói như thế nào tư thế và phản ứng của thiết bố sam thực sự có vài phần chậm chạp hơi tốn sức sau đó hắn phát hiện ra ngũ liệt thần quân ngã xuống đất té ở chỗ miệng giếng hắn lập tức cất bước xem tình hình của hắn giống như là muốn đi qua đánh thêm một quyền nhưng con rồng mặt heo kia đã gầm lên một tiếng tiếng gầm đó quả thực long trời lở đất xé rách mang tai thiết bố xàm d ự như lúc này mới phát giác ra sự tồn tại của con rồng lớn đó hắn ngẩng đầu con rồng kia đã đỏ mắt một móng vuốt của nó đập xuống với bàn tay lớn của con rồng này chỉ cần một tay là có thể đập vỡ nham thạch cứng rắn huống hồ là một cái đầu người Hết bệnh Hắn nhưng không trường. Trường được. Dừng muốn lớn, dừng muốn tay tay. Là ái kêu kêu bởi vì hắn có thể bảo người khác dừng tay nhưng không thể nào bảo một con giá thú dừng tay được nếu hắn bảo dừng tay nó có nghe hay không có lẽ không phải là dừng tay mà là d ừ n g vuốt hoặc là d ừ n g cắn hay là căn bản không có nên nói tiếng người với nó mà phải hét lớn một tiếng hoặc là gào lên hay là trực tiếp nói một tiếng thú nào đó thì nó mới nghe được rõ ràng nhưng dừng tay trong tiếng rồng thì nói thế nào bất kể ra sao hắn cũng lại không đành nhìn thiết bố sam vốn đã bị thương mệt mỏi thân thể tổn thương khắp nơi còn phải chịu một t r à o đó chỉ sợ trong thoáng chốc sẽ biến thành nát bét mất lại thấy thiết bố sam không lôi không tránh không né hắn chỉ ngẩng đầu một quyền đánh lên một quyền đó vừa lúc đánh vào vút của con rồng đang gầm gừ khiến cho cát bay đá chạy trong nháy mắt này l à bạch ái lần đầu tiên rất đồng tình với thiết bố sam cho dù là người này thường xuyên hù dọa hắn bởi vì nắm tay lớn như cái bát đó đương nhiên nếu như so với la bạch ái thì lớn hơn gấp đôi nhưng mà so với vuốt rồng này thì vẫn nhỏ hơn cả chục lần lạ bạch ái biết thiết bố sam phải chịu khổ rồi chỉ nghe một tiếng ầm lạ bạch ái mở mắt ra với tâm tình ta không đành nhìn đột nhiên phát hiện ra được một chuyện không thấy nữa cái gì lại không thấy nữa không phải là thiết bố sam mà là con rồng rồng sao lại không thấy nữa huống hồ là một con rồng lớn như vậy lúc bực bội thì núi dung đất chuyển gầm một tiếng thì đất chuyển núi dung lúc tức giận thì kinh động lòng người nhưng tại sao lại không thấy nữa đương nhiên nó không phải biến mất mà nó chỉ bay ra ngoài nó không phải đột nhiên mọc cánh bay ra ngoài mà là bị đánh bay ra ngoài thứ đánh bay nó là một quyền một quyền của thiết bố sam một quyền đó đánh vào vuốt rồng khiến cho vuốt rồng bắn ngược lên trên đánh vào đầu rồng c ò n rồng đó cứ vậy bay ra bên ngoài con rồng đó bay qua miệng giếng té lại còn xa hơn cả ngũ liệt thần quân một chút la bạch ái gần như không dám tin vào mắt mình lúc này hắn nên bảo dừng tay rồi bởi vì thiết bố sam chỉ hơi ngây người sau đó lại thẳng tắp kiên quyết đi về phía miệng giếng xem ra hắn chẳng những không có ý dừng tay Mà muốn nắm một đám người nhỏ. Trẻ con mặt dây, có trời mới Sam là là còn tục cây của Có cây cũng chuyển con Có chúng chúng cùng cản động Động hắn Hắn động nhiều bóng đồng động người nhỏ bọn người Bọn nhau ngăn cản thiết bố tiếp tay tay rất thời Trẻ trời biết thiết Đó vừa hay dây dây những tiểu yêu quái này tổng cộng có hai ba chục có đứa từ sau có đứa ở trước có đứa đánh bên hông có đứa kéo tay đứa khác có đứa lại đứng lên vài đứa khác có đứa một mình lăn qua có đứa thì chồng lên nhau tay của bọn chúng có bốn năm chiếc móng dài đồng loạt tấn công thiết bố sam thiết bố sam chỉ có một mình bọn chúng thì có đứa kéo có đứa gặm có đứa cắn có đứa kẹp có đứa xé có đứa đâm từ các góc độ khác nhau công kích thiết bố sam chỉ vì muốn ngăn cản thiết bố sam tiến về phía trước không cho thiết bố sam tổn thương chủ tự của bọn chúng thiết bố sam lại chỉ hơi ngẩn ra sau đó chẳng còn cảm tình thậm chí không có cảm giác không có cảm nhận đánh ra một quyền lần này là bạch ái thực sự không nhịn được kêu lớn một tiếng dừng tay hắn kêu cũng vô dụng hắn la h ế t với rồng rồng sẽ không dừng tay bởi vì nó không nghe tiếng người bây giờ hắn kêu gào với thiết bố sam cũng vô dụng bởi vì thiết bố sam căn bản sẽ không nghe lời hắn quyền đã đánh ra lần này là bạch ái thực sự không đành nhìn hắn sợ đám trẻ mặc dù ngoại hình kỳ quái nhưng vẫn sống sờ sờ bị một quyền đánh thành từng đống máu thịt mơ hồ ngay lúc này có người quát lên một tiếng dừng tay thiết bố sam không dừng tay còn người hắn một khi đã động thủ dường như không thể nào thu hồi hơn nữa hắn xuất quyền cũng như máy móc không có cảm tình không có cảm giác thậm chí có thể hoài nghi ngoại trừ xuất quyền thẳng tắp như vậy căn bản cũng lại không có chiêu thức nào khác vậy cho nên hắn không hề có ý dừng tay nhưng có người kịp thời ngăn cản một quyền của hắn ngũ liệt thần quân ngũ liệt thần quân đã tiếp đối phường một quyền bị đánh ra bên ngoài Nằm ở trên đất một hồi không dậy được. Nhưng sau đó, Con rồng quyền giúp cho hắn Nhờ vậy, hắn một mập một ở đất được đó đã đỡ đã hồi cho khôi phục kia giúp dậy vậy sau lần ạ i hơi Lập tức lướt tới thiết được Đón lướt tức kích của một một Sam Lập lấy l bố này hắn không dùng song t r ư ờ n g trực tiếp ngăn cản một quyền của thiết bố sam mà dùng hai tay áo lớn một cuộn một vung quân lấy một kích của đối phương cùng lúc đó đám trẻ mặt dây kia có đứa dùng bàn tay nhỏ bé đặt ở trên lưng trên người của ngũ liệt thần quân Giúp hắn chống cự lại hắn kinh quyền cự của tất h i ế t t bố Sam có đứa Có vẫn n công h i ế t bố sam Muốn Sam làm cả h hắn phân o tâm g i m Sam bớt bố thế thiết quyền sau hắn Nhưng sau khi của đám n h ra ộ trẻ quyền này t ư ớ mặt dê hoặc là dê nhỏ mặt trẻ con đều đã bị đánh ra bên ngoài chỉ có ngũ liệt thần quân vẫn đứng sừng sững chống đỡ một kích của thiết bố sam xem ra Đám đã đạo. đều đỏ đó đỏ đờm, dáng dám máu. thoát. mặt mặt thấm, muốn mà một mở miệng, dê dễ tiêu nhỏ con nhân chúng không kinh Nhưng nhìn dáng vẻ của ngũ liệt thần quân cũng lại không dễ chịu. Cả khuôn mặt hắn đều đỏ bừng, sau đó biến thành đỏ thấm, giống như nhưng không nếu phun không cũng chẳng phải là đồng, mà là máu. Hơn nữa, một khi mở miệng, chân thực cho chủ chịu. hò hò. hò, chỉ thứ phải hơi, phải khi khí sẽ thất trẻ trừ ít liệt ra, vẻ của của Cả quả sau giúp lại lại Bởi ra vì là là là sợ sẽ vậy cho nên ngũ liệt thần quân kìm nén Từng hết tóc Thiết một Rốt thần biết. biết mắt thâm thúy trong ta tiếp thể tự thoát vừa dựng lên như nhìn phương hắn nhìn không. Ngay ngũ quân cũng không Khiến người liền lún Giống như không nào sợi Sam sâu được dối. đối cái. vải. hai dâu cuộc chỉ hay lịch Chỉ cho hố lớp có cả cặp bọc bố bẫy ra. xúc vào. sau đó hắn dừng lại một chút tiếp theo là một quyền lại là một quyền giống như đối với thiết bố sam Xuất quyền là một chuyện hoàn toàn không quan trọng, không hề có quan quyền kêu một toàn trọng thể tiếp được quyền của hắn? Đột hề hoàn không Không Nhưng hắn nhiên có người kêu lên là có có được của có hệ gì ai dựa theo tiền lệ thiết bố sam chắc chắn sẽ không dừng tay hắn giống như một con giá thú căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ của con người đương nhiên cũng không thể nào biết quý trọng sinh mệnh con người được nhưng rất lạ lùng lần này hắn lại dừng tay một quyền đó cũng không đánh ra hơn nữa hắn còn quay đầu có lẽ nguyên nhân khiến cho hắn dừng tay chỉ có một bởi vì giọng nói kia vang đến từ phía sau cái gọi là phía sau chính là bên trong nhà trọ người bảo hắn dừng tay bên trong nhà trọ không phải là diệp cáo cũng không phải hà phạm càng không phải là bạch ái nếu như là ba người bọn họ thiết bố sam sẽ không dừng tay bởi vì bọn họ vẫn còn chưa đủ phân lượng nhưng người này vừa kêu dừng tay thiết bố sam đành phải dừng tay cũng không thể nào không dừng tay cũng chưa chắc là phần lượng của người này đủ khiến cho hắn dừng tay nhưng hắn lại không thể lựa chọn bởi vì người này đang ở trên giường nhỏ của đỗ tiểu nguyệt đỗ tiểu nguyệt ở trong tay người này tránh khỏi cô ấy thiết bố sam từ trong kẽ răng bắn ra những chữ này Dựa vào đâu mà người muốn ta thả cô ta ra vào mà đâu muốn người thả cô người nọ hỏi ngược lại thiết bố sàm hử lạnh người tránh khỏi cô ấy ta sẽ thả hai người các n g ư ơ i đi ta nói nhất định giữ lời Tại sao ta tin ta tin mất ta tin trá lại mạng mạng lại phải tin lời ngươi? Ngươi dự vào đâu mà bảo ta tin lời ngươi?、Bao、nhiêu người bán mạng cho ngươi đều vì nghe lời ngươi Ngươi lời dối trá của ngươi. Người kia vừa hỏi vừa giống sao Bao oan của vừa vừa lửa. vào bảo cho nghe chúng như bán uổng. còn muốn dự vì mà mà đâu đều bốc nói đến đoạn sau giống như lửa đã cháy lên tận đầu ngay cả lỗ mũi cũng sắp phun ra khói thiết bố s à m hoàn toàn xoay người lại nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện trong nhà trọ Người biết ta là ai sao? Nếu như người không đường Người thành vẫn nhận người nọ nói. được. biết ai Mái dài cái, lại chết. ta thả tự tìm ta thể tóc phất một sao? hóa ra của là là cho, chỉ cô có có ấy, người có hóa trang thành cương thi người chết ma quỷ khuôn mặt dán đầy bùa chú toàn thân quấn băng cũng là vô dụng ta đã sớm nhận ra ngươi chuyện tốt làm nhiều chuyện ác làm hết ngô thiết giật. tiếng ong vang Chẳng diệp một Có cáo còn có hà phạm, kể cả、la、bạch phạm, lên. những la hà ái, kể rực o ong n lên tiếng. Ngô g đầu một thiết、giực. Tìm trăm kiếm cả trăm cả nhất g gót giày à n lần, mòn đi mãi tìm cả sắt, k ô n g t h y này Hắn chỗ Hơn chính nữa, còn chính là thiết bố thiết bố lại là là ở sao? h i ế thời Bố Sam. t i lại ngôi ế thiết t t Bố Sam là dực. r Nhất thời bọn họ đều không dám tin cũng không thể tin nổi hóa ra bọn họ lặn lội đường xa tìm đủ mọi cách lên trên đỉnh nghi thần cuối cùng để lùng bắt n g ô i thiết d ự c tuy nhiên hắn lại ở ngay trước mặt Hết trường. Trường 3, dám làm, không thích không không thơ. cho thường ánh ích, hiện thực để cười nhạo, chất vấn những người trẻ tuổi thích làm thơ trường. Trường một mắt trẻ người cười người mộng, cũng nên dùng vấn nằm mộng. giấc Dám làm làm. làm làm lợi và Có có có số bởi tuổi vì Vậy để nếu như người không có tiền ăn cơm nữa xem người còn muốn làm thơ nữa hay không nếu là người ngay cả cơm cũng không ăn được nữa xem người còn nằm mộng được nữa hay không Vấn vẫn vẫn vì vậy, ấm giấc chính là câu hỏi này quá cực đoan. Phần lớn mọi người vẫn có cơm ăn, có tiền ăn cần no, xưng ăn, nên mộng, cũng nên làm một chút thơ. Bởi vì có giấc mộng đường hoàng tráng mới sẽ có một ngày thực hiện được mộng tưởng. Như vậy, có lẽ còn có thể thiết thực hơn những kẻ tự cho mình là người đề được được câu cực có cơm có cơm. Chỉ tục có cơm có chút chút có có thực có có thực cho thực hỏi thơ. thể thiết là là làm lệ lẽ là quá mọi Bởi mới tự một một một tế sẽ kẻ Làm luôn là nào mặc một nhóm một mộng người, không nhất định phải viết thơ, Nhưng thường có ý thơ luôn là chuyện、tốt. Sống cũng sẽ vui vẻ hơn một chút, Nhẹ nhóm hơn một chút. Còn những kẻ không thơ không mộng đó, thì không thể nào hưởng thụ được những được phải viết vui điều có chút chút dù kẻ thơ thơ thơ Thì thể thụ tốt đó đó vẻ ý sẽ trên căn bản những kẻ phản đối người khác nằm mộng làm thơ thực ra họ lại không đủ thực tế hơn nữa còn là những kẻ ngu ngốc trong cuộc sống thường bị thua thiệt mà lại không hề hay biết thực ra người có ý thơ mới vui vẻ Hiểu được cách hưởng thụ sinh mạnh thể thành công. Kẻ chế người khác tìm mộng, tìm thơ Cho rằng mình khôn khéo Người giấc mới diễu người được có có công mộng mộng, rằng tìm tìm Kẻ vô à thành thực tế nhưng thực ra lại thiếu hụt rất nhiều niềm vui, Thiếu đi rất nhiều thành tựu Thiếu sót một chút Nhưng nhiều nhiều nghĩa nhân sinh niềm ra lại vui đi v ý tình không thích nằm mộng thích làm thơ không dám vào thơ dám vào mộng ngay lúc này đối mặt với mũi đau liệu còn có ý thơ hay không liệu còn có giấc mộng hay không người nói xem tầm m a i hồng cười đến nỗi có vài phần bay bổng ta có nên một đau giết chết người không nàng hơi cúi người hơi thở như lan nói giết người có tốt không c h ù i đau trên tay người khác mũi đau chỉ vào mình đã nắm chắc sinh tử vậy cũng không còn gì đáng hỏi nữa đương nhiên đã sống chết do người càng không có gì đáng để trả lời nhưng vô tình lại trả lời không tốt tập mai hồng lại hơi ngạc nhiên không tốt người không muốn chết hay cho rằng ta sẽ không giết chết n g ư ơ i ta không muốn chết cũng sẽ không chết đôi m ô i đỏ tươi của tập mai hồng lại nhấc lên mạng của ngươi nằm trong tay ta người muốn sống tiếp phải xem bản cô nương có cao hứng hay không vô tình lại hỏi nàng nhưng ta thích sống không thích chết đôi mày như đao của tập mai hồng nhướng lên mũi đao lại đưa thẳng về phía trước người nói như vậy là đang tự tìm chết vô tình nhìn lưỡi đao của nàng ta đã nói rồi ta không muốn chết đôi m ô i mỏng của tập mai hồng lại d i ầ u lên ta cũng đã nói với người sống chết của ngươi nằm trong tay ta trừ phi ngươi còn có tuyệt kỹ thứ ba vô tình nhìn chăm chú vào mũi đao ta không có tuyệt chiêu thứ ba nhưng nơi này lại có người sống thứ ba đôi mày thanh tú của tập mai hồng nhíu lại ánh mắt vô tình từ mũi đao chuyển đến cổ tay trắng của nàng nàng là một cô gái thông minh trước khi giết chết một người dĩ nhiên Sẽ suy nghĩ được m ấ thân Còn người n ắ n bóng hồng Ánh tình lên trên mặt nàng. Trong cuộc đời luôn có một số chuyện. Người thích làm, nhưng lại không dám làm. Cũng có một số chuyện. Người nhưng không có có của cái. cụ cuộc thích thích mai tay tập một mắt từ mặt một một t làm, dám làm. dám làm, làm. lại rơi đời lại lại h đạo vụ số số hình tập m a i hồng khựng ở đó không di động chút nào chỉ nói người nói ta không dám giết chết người vô tình lại từ trên mặt nhìn thẳng vào mắt nàng có lẽ cô căn bản không thích làm chuyện giết người Tập mắt. ta tay. mắt tình mắt một chút. trên Tự tay. Tự chớp chớp phải mai muốn nắm quay ra ra Người nói lời ngươi rời khỏi Gió hồng những Ánh hạ như chắc... nhiên nhiên này... nàng. Lần này hạ xuống trên ngực nàng. Nếu Căn bản... Có cô là quay đầu... đầu. dụ dự Để vô sẽ sẽ không cần ta phải dụ dỗ cô cũng đã sớm cảm giác ra được giọng nói của vô tình vẫn lạnh lùng bướm trên đầu cô đã bay đi cả rồi bọn chúng thường đi theo ta tập mai hồng dường như cũng có cảm xúc trừ khi gặp phải một số sự tình đặc biệt ví dụ vô tình ung dung hỏi một câu ví dụ như gặp phải kẻ địch tập mai hồng cảm khái nói người ta nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn đến lại là từng người bay xem ra không chỉ là con người như vậy ngay cả chó mèo chim cá bướm cũng như vậy vậy cũng không trách được người càng không trách được bướm vô tình nói cô vốn là một cô gái xinh đẹp b ư ớ m bướm lại thích đẹp tự nhiên sẽ đuổi theo cô nhưng cô lại cầm đ a u đ a u lại là muốn giết người sát khí quá lớn Bướm dòng chơi chỉ tập h h không thích một kẻ sát nhân. í c người đẹp, kẻ một sát t mai hồng lại đỏ mặt vì lời nói này của vô tình má ngọc của nàng rất trắng chợt nổi lên hai đám mây đỏ vô cùng xinh đẹp đặc biệt mê người vô tình nhìn thấy trong lòng cũng khé động người đang nói giúp b ư ớ m bướm sao hay là đang nói giúp cho chính mình tập mai hồng xì một tiếng nói người là danh bổ một đời vào thời khắc không biết sống chết như vậy lại còn nói ra những lời phóng túng nàng biết ánh mắt vô tình dừng lại trước ngực mình nhưng mà thân hình hơi nghiêng về phía trước của nàng lại không hề thay đổi thay đổi trước giờ đều sẽ phải trả giá ta luôn có sát khí cũng đã quen giết người những con bướm nhỏ này vốn lại thích sát khí của ta tử tế h của tập mai hồng không hề thay đổi mũi đau lại hơi vạch lên có lẽ Bọn bổ Bọn chúng không thích sát khí của người、khác. Nàng bổ sung một câu. Bọn chúng không thích người khác muốn giết chết ta. Vô tình cười. <cười> ta cũng không muốn thích của khác. câu. thích khác chết cười. chết cô. khí giết giết Vô sát một ta. Ta quả thực không phải là ngươi tập máy hồng khéo léo xoay cổ tay ngọc mũi đao liền lay động trước mặt vô tình chiếu dọi trên mặt c h à n g từng vệt sáng nếu như n g ư ờ i muốn giết chết ta vừa rồi cũng sẽ không thoát ra bốn món ám khí kịp thời giúp ta ngăn cản thanh điện toa lại còn đánh văng ta hóa giải lực lượng chính của thanh quang phá khí kiếm Cô Chợt sắc cất chết cô chuyện còn không ta một giết ta, ta. trong tập nữa sau mai dĩ nhiên không phải là nói người.、Chợt、nghe một giọng nói sắc bén cất lên. Người muốn giết chết cô ta, đương nhiên là ta. Người nói chuyện ở trong động, hơn nữa còn đứng sau lưng tập mai hồng. phải là là ở Hết ư người khắc s ố nói g Người chết luận đầu n rùa. chuyện chính là nhiếp thanh thanh nguyệt công tử vẫn chưa chết vô tình lại không hề kinh ngạc có lẽ chàng là người đầu tiên nhìn thấy nhiếp thanh từ từ đứng dậy chậm rãi đến gần sau lưng tập mai hồng có lẽ nhiếp thanh sở dĩ không chết hoàn toàn cũng là nhờ vô tình do chàng một tay tạo thành Tập m a i hồng t h ở d à i m ộ t t i ế n g x a x ă m Tực h r a t a c ũ n g đã q u á n g â y thơ. Vô tình h ở h ữ n g nói. t h ế g i a n không có v ư ơ n g phi n g â y thơ. c h ỉ c ó n h ữ n g u kè n g â y thơ c h o r ằ n g cô t a l à t ậ p m a i hồng. Chết t r o n g ta y cô t a m à vẫn không h ề hay biết. Tập m a i hồng x a x ă m nói. Lần này l à t a q u á n g â y thơ c h o r ằ n g n g ư ờ i sẽ t i n ta l à t ậ p m a i hồng. h ó a r a người vẫn không thực sự tin tưởng ta vô tình nói ta vẫn luôn muốn tin tưởng cô nhưng tiếc rằng cô lại luôn cầm đao chém đầu ta tập mai hồng khoan thai cười một tiếng nói cũng phải một người luôn bị người khác chém đầu sao lại cứ đưa đầu ra cho người ta chém cho dù là một con rùa thì cũng biết cách trốn vào mai khóe miệng vô tình giống như là có ý cười Cô Chợt công mắng nghe Thanh Nguyệt công tử sau lưng ta rút tử dùa là đầu Sau vương phi đỏ mặt lại xì một tiếng nói ta đã nói là mình ngây thơ là vì vô tình đã có thể giả vờ phát ám khí giết chết ta thực ra chính là hắn cứu ta vậy hắn cũng có thể báo hiệu cho ngươi để cho ngươi kịp thời tránh ra khỏi một cách của đ ồ n g đảng phản bội vù tình đồng ý ừ, cô cũng lộ diện quá nhanh rồi vương phi nói ta muốn ngăn cản hoa quần thần quân giết chết ngươi mà vù tình nói lúc vi cao thanh tập trung tinh thần đối phó với ta cũng chính là thời cơ tốt nhất để cô diệt trừ hắn ta thu hút sự chú ý còn cô sẽ lấy mạng hắn vương phi cười lạnh đúng như vậy chúng ta phối hợp chặt chẽ luôn có hiểu ngầm thanh nguyệt công tử cũng cười gượng nói vậy cho nên các người l ừ a gạt cả ta vô tỉnh nói nhưng chúng ta đều lại không muốn lấy mạng ngươi vương p h i nói kẻ thực sự muốn lấy mạng ngươi chính là đồng đảng thanh nguyệt công tử ngạo nghễ nói vậy cho nên ta mới để cho các ngươi có cơ hội động thủ lấy mạng bọn chúng vô tình lại nói người vốn đã đề phòng bọn chúng rồi thang nguyệt công tử nói nếu như không phải là người vẫn luôn nhíu mày và nháy mắt với ta hơn nữa cao giọng cảnh báo ta cũng sẽ không lưu ý trong mắt người phản chiếu hình ảnh của vi hoa quần đang bất ngờ đánh lén ta vô tình nói người ở bên trong sơn động nói với ta rất nhiều như vậy vẫn luôn trần trừ không chịu ra tay ta đã biết người vốn không có ý muốn giết ta Thành Nguyệt tử thở ta thực tay trúng tam tận thầy trùng ta hồn hện nói, May mắn ta không thực sự ra tay. Nếu như không hiện phơi chỗ Không phải là kim Trung cháo mà chính là ta. Vậy cho hồ chuyện này là Mà công nói mắn Nếu Ngươi ngươi Nằm nên mới nói Người trên giang hồ, Đừng nói đến giờ May Vậy của độc ở điểm kim mới lâm ra sự bị bá lộ là võ vương ô tình lại tiếp tục sót muốn sống sót, Mạnh khái Cho chỉ lại là cảm dù đ ợ c Cũng chuyện yếu thua người lừa ta gạt cũng không phải lừa Người dàng ư là dễ v phi đột nhiên nói mặc dù hắn còn sống nhưng bạch cốt âm công trảo của vi cao thanh cũng đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ hơn nữa nếu như không kịp thời xử lý e rằng sẽ hậu hoạn vô cùng sống không bằng chết thanh nguyệt công tử rên lên một tiếng hiển nhiên vương phi đã nói chúng nhược điểm của hắn cũng nói chúng vào chỗ hiểm của hắn vô tình chen vào nhưng cô đừng quên đông bắc nhất khắc quán luôn dùng độc xem như là chuyện thường sức lực của họ cũng rất là mạnh mẽ vương phi xì mũi coi thường <cười> người cũng không cần phải nói giúp cho hắn hắn đã bị thương chúng độc cho dù là ở sau lưng ta cũng lại không ngăn cản được ta giết chết người người cũng không có gì để mà dựa vào nữa xe lăn của ngươi cách ngươi một mươi hai m t ư ơ i ba thước đao của ta ở ngay trước mặt ngươi v ậ y ngươi dựa vào đâu ngăn cản được ta giết chết hắn thành n g ư ờ i công tử h ừ lạnh một tiếng nếu như ngươi nói đúng tại sao không thử một lần m ũ i đao của vương phi lại khẽ vạch ra một đường duyên dáng nói có lẽ ta vốn lại không muốn giết chết hai người các ngươi Có lẽ. Lời Người thời nói của Thái Nguyệt Công、tử、hoàn toàn không bỏ qua. Người căn bản không có khả năng, đồng có phó của qua. Tử khả bỏ đối vương ớ i đại vô tình t đầu bổ r ớ với c cùng cũng có có được. mặt mấy làm ta ở sau lưng. Trên thể đây, đời này, lưng. không có mấy người v sau ở lẽ ư phi gật đầu lúc này nàng từ từ thẳng người mặc dù tốc độ rất chậm chậm có thể tránh né khỏi hiểu lầm cũng có thể tránh né khỏi địch ý nhưng tử tế h của nàng đã tự nhiên hơn khi trước theo như tình thế của chúng ta bây giờ thanh nguyệt công tử đã bị thương nhưng lại ở sau lưng ta chiếm được tiên cơ ta cũng bị thương tuy rằng không quá nặng nhưng lại bị kẹp giữa hai người các ngươi nàng phân tích cực kỳ công bằng đại bồ đầu mặc dù không có xem là bị thương nhưng hắn đã mất đi xe lăn lại ở dưới mũi đ a u của ta vậy hắn lấy gì để chống lại chúng ta thanh nguyệt công tử trầm giọng nói ý của ngươi là muốn dụ dỗ ta hai người chúng ta hợp tác giải quyết hắn trước sao vương phi duyên dáng cười ngươi nói sao thay người công tử lạnh lùng nói và sau đó ngươi sẽ giải quyết ta vương phi thở dài một tiếng thực ra chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác <cười> hợp tác với ngươi thay n g ư ờ i công tử h ừ một tiếng rồi nói chẳng khác nào bảo hộ lột ra nào có nào có vương phi khiêm tốn ó i như nhau như nhau vô tình đột nhiên lại nói vào nói như vậy các n g ư ờ i đều cho rằng ta là phe yếu nhất sao vương phi nở nụ cười giống như lượm lấy được nói người nói không phải sao tạm thời mà nói thanh nguyệt công tử nghiêm túc e rằng là đúng không phải vô tình không đồng ý các người cho rằng trong ba người người gặp nguy cơ lớn nhất là ta phải không vương p h i có vẻ đồng tình nói bởi vì chúng ta đã tốn rất nhiều tâm cơ để chứng thực ngươi không biết võ công thanh nguyệt công tử trầm giọng nói và với thể chất của ngươi đích xác h vô tình nói biến hóa chợt xảy ra biến hóa luôn luôn vô thường có rất nhiều lúc biến hóa đột ngột không tầm thường biến hóa xảy ra ngay bên cạnh phần lớn đều là bất hạnh bất ngờ hơn nữa thường là phúc đến thì ít họa đến thì nhiều Hết chương Hết phút khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh nhé như bạn cảm thấy video hay Thì đừng tiếc một、like、và một share để ủng hộ cho mình Nếu tiếc tập trên một một tạm biệt các có cũng của cảm Mong rằng bạn Đừng quên đăng ấn Annie bạn đừng ủng giây Giờ mới báo video video đã Để Để vui dõi like vẻ và ký nhé hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần năm đỗ tiểu nguyệt trên kênh m c n n chuyện audio tiên hiệp